Mẹ cái cái con quỷ này chẳng còn khí tức gì trông chẳng lẽ lần này trắng tay thiệt rồi." Thành niên béo lùn không đợi ba người bọn Vương Su Hinh hạ xuống, giơ ngón tay đặt ở mũi Bạch Hồ về, đồng thời cực kỳ tức giận buông ra một câu chửi thô tục. Nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn ba người đang ở trên không, vẻ mặt hậm hực muốn nói thêm cái gì đó. Thân sắc ba người Vương Su Hinh ở trên đột nhiên đại biến, đồng thanh hô lên: "Cẩn thận, eo hầu còn sống, nó giả chết đó." Ba lời cảnh báo khác nhau nhưng cùng biểu đạt một suy nghĩ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 mấy người khác bây giờ mới phát hiện ra hàng Lập đang ngự pháp khí nhanh chóng bay về một nơi khác. ba người vương sư huynh cũng không hiểu gì cả. lúc này bên tai bọn họ bỗng nhiên vang lên âm thanh của hàng Lập mấy, mấy sư, sư huynh đừng có hoang mang, cô yêu hồ kia là chỉ dùng thuật che mắt thôi. lén, lén lút đụng nhập, nhập vào đất, đất. sư đệ chính là đang, đang dùng pháp khí truy đuổi theo nó đó đó. đợi cho, cho nó, nó khi nào mà nhô lên mặt đất thì sẽ bắt sống nó. nói xong lời này, âm thanh của hàng Lập tự nhiên biến mất. người cũng đạp phi kiếm hướng về phía vùng biên của đầm lầy dần dần đi xa. Vương Sư Huynh nghe như vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, sau khi hô gọi mấy người kia, liền vội vội vàng vàng đằng không đuổi theo thân ảnh của Hàn Lập, mấy người khuê hoảng cũng bám chặt theo sau. "Mã sư đệ à, tay ngươi không bị gì chứ?" Tuy vội vàng, nhưng vị vương Sư Huynh kia vẫn không quên quay đầu hỏi thanh niên béo lùn một câu. Ờ, cũng tạm tạm, may mắn là đám lông của con yêu hộ kia không có độc có chỉ bị ngoại thương mà thôi." Thanh niên béo lùn bay ở sau cùng, vẻ mặt xấu hổ lý nhí đáp lời, dù sao cũng là do hắn sơ suất mới để cho yêu thú trong tay thoát mất. Đồng thời còn dưới tình huống nhờ người khác nhắc nhở nữa chứ. Điều này khiến cho thanh niên họ Mã lúng túng. Không có việc gì, gì là tốt rồi, chúng ta mau truy đuổi theo đi, tôi không biết hạng sư đệ dùng pháp khí gì mà có thể truy đuổi được có con yêu hồ đang độn thổ kia nhưng mà mọi người cũng nên nhanh chóng bám theo. Vương Sư Hình miễn cưỡng cười nói, khoe hoá nghe vậy cũng quay sang liên tục gật đầu xưng kỳ nói, tới vậy cũng phải nói thêm, con yêu hồ kia vừa mới tiến quá linh trí cũng không cao, sao mà có thể giả chết lừa được ngay cả Mã Sư Hình cũng không phát hiện ra được vậy, thật khiến cho người ta bất ngờ nha thanh niên béo lùn đang giữ bàn tay nghe như vậy trên mặt lại đỏ bừng may mắn lúc đó vương siêu huỳnh đã thấy hắn nói vài câu gì này cũng không trách mã sư đại được cho dù là ta xuất thủ đi chăng nữa thì với tình huống như vậy cũng có khả năng trúng kế chỉ trách là con tuyết dân hồ kia quá là xảo huyệt mà thôi nghe thấy thế thanh niên béo lùn nhìn vương siêu huỳnh với ánh mắt cảm kích trong lòng cũng dễ chịu một chút ngay khi ba người kia nói chuyện thì thanh niên họ tập đang im lặng truy đuổi theo hình như thấy việc gì đó không thể tưởng tượng mở miệng hô to một tiếng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 trước người có một con tiểu lan nhỏ dài khoảng vài thước màu vàng thì thấy hắn thi triển thổ độn thuật để mở đường chỉ thấy những chỗ mà con tiểu lan khí linh này đi qua tất cả đất đá đều hóa thành vô hình hàng lập bám theo sau không nhanh không chậm trên mặt trang đầy ý vị sâu xa mà trong phạm vi thần thức bao trùm của hắn có một điểm bạch quang ở dưới chân cách khoảng vài chục trượng đang liều mạng chạy về phía trước chính là bạch sắc tiểu hồ kia với thần thông của hắn thì hành vi giả chết vừa nãy của con tuyết vân hồ tự nhiên không thể qua mắt được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 Phỏng trường khả năng nó từ tiểu thú tiến hóa thành yêu thú có quan hệ với thanh linh chi khí trên người này. Hàng Lập có lòng muốn tìm hiểu căn nguyên nên để cho nó tùy ý giả chết thoát khỏi tay mắt của đám người khuê hoáng, rồi tự mình đi theo phía sau để quan sát xem nó cuối cùng ẩn tàng cái bí mật gì. Đến khi tới trước vách núi đá, con tuyết vân hồ không chút do dự hóa thành một đoàn bạch quang chui vào trong. Điều này khiến cho Hàng Lập đang âm thầm theo dõi phải nhanh chóng xuất ra khí linh thổ thuộc tính trong cổ bảo ngọc của Như Ý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 Kết quả thần thức vừa mới đến gần chỗ đó thì bị một loại lực lượng cổ quái bắn ngược lại, không thể xâm nhập vào được. Hàng lập mới kêu lên một tiếng kinh dị, thân hình nguyên bản đang tiến tới bỗng chậm lại, trong lòng trở nên cảnh giác. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy xung quanh thân hình khẩn trương, đồng thời bên tai truyền đến một âm thanh nhàn nhạt. Nếu khách thần đã đến sao còn chạm chạp lề mê vậy? Chẳng lẽ cũng muốn lão thân mời ngươi vào sao? thanh âm vừa mới phát ra, chung quanh hàng lập có vô số đỏ ánh sáng màu vàng xuất hiện. Đồng thời một cổ cự lực đẩy tới, Hàn Lập thì thấy trước mắt sáng ngời, đột nhiên xuất hiện một vầng thạch thức trong lồng ngực đại kinh, ngọc như ý trong tay đột nhiên hóa lên, vòng bảo hộ hai màu vàng đỏ xuất hiện, đồng thời hé miệng phun ra vài chục đạo quang mang bay quanh bảo vệ toàn thân. Hàn Lập lúc này mới có thời gian nhìn kỹ xung quanh. Không cần Hàn Lập phải tốn sức đi tìm, người vừa cất tiếng nói đang ngồi ở trên đại đá cách đó hơn 10 trượng, đó là một thiếu phụ áo đen, trên đầu cài một chiếc trâm bằng gỗ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 xem cách nói và thủ đoạn vừa thi triển thì điều đó thực sự là không phải là giả tinh thần của hàng lập lại càng cảnh giác hơn nhìn người tuổi không lớn nhưng không ngờ là kích đang hậu kỳ thật không thể tin được mà trong khi hàng lập đang ngẫm nghĩ kế sách thì thiếu phụ nâng bàn tay trắng mút như ngọc vuốt ve đầu của con tuyết vân hồ ung dung nói tiền bối quá lời rồi giản bối may mắn lắm mới tu luyện đến cảnh giới này chẳng biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì vậy hàng lập bình tĩnh trả lời tên của ta có gì hay mà nói chứ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 đặc biệt là vừa mới học được huyết ảnh động càng khiến cho lá gan của hắn to hơn không ít. Nếu thực sự động thủ thì hắn hoàn toàn không có khả năng đánh lại, nhưng hắn lại vô cùng tin tưởng vào khả năng chạy trốn của mình. Chỉ tội là hao tổn không ít máu huyết, khẳng định là phải bế quan dài năm là cái chắc. Quay trở lại mới nói, không biết là cái vị tiền bối thần bí này ẩn tàng ở ngay dưới mặt đất của bà phái chẳng biết là có ý đồ gì, hay là cũng giống như hắn thấy nơi của linh khí sung túc mới tìm nhập vào tu luyện. Nghĩ như vậy, hằng lập khẽ đảo qua bốn vách thạch thất trong lòng lại càng kinh ngạc cả một gian phòng cũng không hề có bất cứ vật gì ngoại trừ cánh cửa đi vào đài đá mà thiếu phụ đang ngồi thì đến cái bàn cũng không có căn phòng trống trơn sợ khiến cho người ngoài có cảm giác lạnh lẽo hàng lập tinh ý nhận ra vách tường bằng đá này vô cùng thô sơ không hề giống với động phủ bình thường của tu sĩ những động phủ đó thường là bị gọt đẽo chỉnh tề bằng phi kiếm hoặc pháp khí còn cái thạch thất này thì giống như loại búa gì đó đẽo gọt thành cực kỳ nhám và lồi lõm thấy cảnh này thì trong mắt hàng lập hiện lên một tia dị sắc Từ hồ nhìn ra sự nghi hoặc trong lòng của Hàng Lập thiếu phụ cười khẽ rồi nói. Nếu đạo hữu thấy khó hiểu sao không thử sờ qua tường đá xem như vậy có thể giải quyết được nghi vấn trong lòng rồi. Hàng Lập nghe như thế trong lòng khẽ động. Nếu mà tiền bối đã nói như vậy rồi thì giảng bối sẽ không khách khí. Thực chất trong lòng của Hàng Lập cũng rất tò mò. Vừa rồi có dùng thần thức dò xét thử thì lại thấy nó hoàn toàn không khác gì đá bình thường. Hắn chậm rãi đi tới gần tường đá.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 kết quả là chỉ xuất hiện một cái lỗ nhỏ sau chừng khoảng một tấc nhưng mà không ngờ rằng chỉ trong phút chốc đã liền lại ngay đây là cái gì mà có thể tự chữa trị vậy chẳng lẽ tuyệt bối đang thi triển cấm pháp sao hàng lặp hít sâu một hơi khiếp sợ nói thi triển cấm pháp sao người coi trọng tôi quá rồi đó cái loại thanh kim thạch này gọi là háp linh thạch một loại tài liệu luyện khí vô cùng trân quý ngoài trừ dùng lực cực mạnh để phá hỏng thì không có bất cứ gì có thể tác động đến nó ngay cả linh lực thiếu phụ thản nhiên nói Thanh kim thạch, thứ cho giảng bối kém cỏi, đúng là chưa từng nghe qua cái loại tài liệu này. Hàng lập câu mày xoay người rời khỏi tượng đá, trở lại chỗ cũ rồi chậm rãi nói. <cười> Đào hữu tức như là chưa hề nghe qua tên của nó rồi, loại tài liệu này cho dù ở ngoài tự nhiên cũng vô cùng hiếm thấy, đến bây giờ người còn biết gì nó có lẽ chẳng còn mấy người đâu. Thiếu phụ lơ đỡ nói, hàng lập nghe lời này thì vô cùng chấn động, đang định mở miệng hỏi thì thiếu phụ mỉm cười nói thêm. Đào hữu mặc dù tu di cao tới như thế này Như tư chất thì hình như không được tốt cho lắm đó Phải nói là vô cùng kém Tới được giai đoạn này nhất định là có cơ duyên Nếu không thì cho dù luyện điên cuồng cũng chỉ có đến trúc cơ là cùng Người cùng ta gặp mặt cũng có thể là cơ duyên Nếu mà không chê thì ta có một loại bảo vật có thể trợ giúp người một tay Cho giảng bối mượn bảo vật Hàng lập nghe thấy thế thì ngẩn ra Nhưng sau đó lộ ra vẻ kỳ quái Đương nhiên là có điều kiện Thứ nhất ta chỉ cho người mượn mà thôi Dùng xong là phải trả là nó nguyên dạng.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 Tiền bối, trước tiên có thể giới thiệu sơ qua về vật này cho giảng bối được hay không vậy? Sau đó giảng bối sẽ quyết định. Thay hàng lập lộ ra vẻ chần chừ, thiếu phụ lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, đôi mi thanh tú nhướng lên chỉ về phía chiếc hộp ngọc nói. Chắc linh nhãn chi thạch thì ngươi biết rồi chứ? Bên trong cái hộp ngọc này chính là linh nhãn chi thạch cao cấp nhất, linh nhãn chi ngọc. Coi nó tiếp thình linh khí thì ít nhất ngươi cũng đạt đến giai đoạn giả anh ổn định thêm ba phần, sau đó ngừng kết nguyên anh sẽ dễ dàng hơn. Kiền bảo vật này đã theo ta lâu năm. Nếu không phải tu di của ta không thể dựa vào khổ tu Để tăng tiến thì cũng không dễ dàng đem cho người mượn đâu Thiếu phụ nói xong Thì khuôn mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, Không muốn chút nào Hàng Lập nghe đến từ Linh Nhãn Chi Ngọc Thì ánh mắt Hàng Lập lây chuyển mấy lần Có vật này thì quá trình tu luyện của hắn Có thể rút ngắn ba lần Lời từ chối trong miệng định nói ra nhưng đành nuốt lại Không biết tiền bối muốn giảng bối làm việc gì vậy Nếu tu di của tiền bối mà không làm được Thì giảng bối tham gia chỉ làm cho mọi việc rối hơn mà thôi Hàng Lập than nhẹ nói. Yên tâm, ta không bảo người giết người phóng hỏa đâu mà sợ. Tùy gì của ta dù cao, nhưng vì một số nguyên nhân nên không thể rời khỏi nơi này một bước được. Nhưng lại có một tính hàm cần chuyển, người giúp ta giao nó cho một người là được. Thiếu phụ thấy Hàng Lập đáp ứng thì lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ là đưa tin. Lời này khiến cho Hàng Lập vô cùng ngạc nhiên. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi thực sự tin rằng ta sẽ bảo người giết người phóng hỏa hay sao chứ? Thiếu phụ một tay che miệng cười khúc khích đầy vẻ dụ hoặc.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 Thấy cảnh này sự kinh ngạc trong lòng của hắn càng lớn hơn Thế nào linh nhãn chi ngọc này của ta là một bảo bối sắp hóa hình đó Linh nhãn chi thạch phổ thông không thể so sánh được với nó đâu Màng thờ nó tu luyện nhất định hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi Thiếu phụ nhìn thấy vẻ khiếp sợ của hạng lập Đôi mắt lóe lên tia dị sắc Nhưng sau đó lại mỉm cười giải thích Không sai Nếu dạng bối có nó thì không cần phải tới 10 năm đâu Mà chỉ cần vài năm là đã có thể tiến vào cảnh giới giả anh rồi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 Bên ngoài hộp có phụ ấn, người lấy lá phù xuống Mang hộp ngọc cho ta là được Bên trong hộp chính là tính vật mà ta muốn người mang chuyển giúp Thiếu phụ nâng tay vén nhẹ những sợi tóc trinh tráng Thản nhiên nói Hàng lập nghe lời này thì vô cùng sửng sốt Trên mặt lại hiện lên thần sắc nghi ngờ Hơ, còn sợ ta lại hại ngươi sao Nếu mà ta tự làm được thì còn nhờ ngươi làm cái gì chứ Thiếu phụ nhìn thấy thần sắc nghi ngờ của hàng lập Thì không khỏi không tỏ ra vẻ không hài lòng Cười lạnh, sau đó nhấc tay vén ống quần lên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 Quả nhiên, dù trên mặt thiếu phụ tràn đầy sương lạnh, nhưng sau khi buông ống quần xuống liền giãn giải. Ta trong thạch sơn này tự tạo ra thạch thất, còn dùng thứ này trói buộc hai chân cũng chỉ là để dây khốn chính mình mà thôi. Tự dây khốn chính mình? Hàng Lập khó hiểu hỏi. Không sai, công pháp chủ tu u sát khuyết của ta vô cùng khác với công pháp tu luyện bình thường, dù tu luyện nó rất nhanh và uy lực cũng rất thần kỳ.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 Thiếu phụ quay đầu, nhìn về bên vai trống rỗng, vẻ mặt không hề thay đổi rồi nói tiếp. Sau khi thương thế đã khỏi thì ta suy nghĩ nếu sau này không thể tự kiềm chế lại đi ra ngoài thì cái chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cho nên ta kiên quyết chế ra thiên hỏa thần liên cùng gian kim thạch này để bản thân giam giữ tại nơi đây. Bởi vì sợ bản thân tịch mịch rồi hối hận mà giải khai trói buộc này nên ta đã mang chìa khóa thần liên này cho một người bạn giữ. Cũng có ước định là một khoảng thời gian thì đến xem tình hình ta có chuyển biến tốt đẹp gì hay không. Nếu mà ổn định thì sẽ mang ta thả ra Nổi đến đây sắc mặt thiếu phụ Bắt đầu trầm xuống Nhưng mà không ngờ tới vị bạn thân này sau dài lần đến thì lại biến mất luôn Không có chút tin tức gì hết Không biết là hắn có xảy ra chuyện gì bất trắc Hay là có chuyện gì ngoài ý muốn Nhưng mà ta từ đó đã bị giam tại chỗ này đến bây giờ Bởi vì căn phòng được luyện chế từ thanh kim thạch Nên cho dù là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ Thần thức cũng chỉ có thể xuyên qua trăm trường bên ngoài mà thôi Cho dù nghĩ tới việc Tìm người tới giúp cũng không cách nào làm được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 Nếu đối phương nói những lời này là thật thì sóng gió mà thiếu phụ trải qua thực sự không thể tưởng tượng được. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Rồi Hàn lập hỏi: Ý của Tiền Bối chính là đem tin tức tới cho bạn của Tiền Bối, nhưng đến hôm nay thì nhiều năm như vậy đã trôi qua rồi, Vì Tiền Bối đó có còn sống hay không cũng không có xác suất quá cao đâu. Không sai, chỉ cần đưa tin bảo hắn đem chìa khóa thần liên tới, còn việc hắn chết hay sống thì ngươi cứ an tâm, ta cùng đối phương đã có giao ước rồi, dạng nhất có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ mang giật đó cho người thân tính cất giữ.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 mà mặt trước của hộp dán một cái phù tỏa ra ánh sáng chói mắt mơ hồ phát ra một loại uy áp khiến cho hàng lập khó thở hắn không nhịn được mà giật mình nhíu nhíu mày chính là nó hàng đạo hữu chỉ cần xé bỏ tấm phù rồi đưa cái hộp ngọc cho ta là được thiếu phụ âu đen thấy cái hộp trong tay hàng lập thì không nhịn được nữa mà trở nên kích động mở miệng thúc giục hàng lập vốn định kéo cái tấm phù này xuống tay đã chạm vào hộp ngọc nhưng sau khi nghe thấy thanh âm của thiếu phụ có chút run rẩy nhẹ nhẹ bộ dáng hồi hộp trong lòng nhất thời có cảm giác bất an hắn chần chừ một chút rồi rụt tay trở về nhìn nhìn thiếu phụ kết quả lọt vào trong mắt của hàng lập khiến cho hắn một trận rét lạnh hai mắt thiếu phụ trở thành màu bích lục vô cùng dị thường khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo tạo cho người khác một loại cảm giác vô cùng hung lệ không còn chút nào là bậc tiền bối cao nhân lúc nãy nữa thiếu phụ vừa thấy hàng lập thu tay thì hơi ngẩn ra một chút lập tức ý thức đến điều gì đó màu lục trong mắt khuôn mặt hung ác trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung khẩu khí chậm chậm nói Hàng đậu hủ nhìn ta làm gì vậy, vì sao không gỡ tấm phù đó xuống rồi đưa hộp ngọc cho ta Không nên lo lắng, ta đem cái linh nhãn chi ngọc bảo vật hiếm có nhất trên thế gian cho ngươi rồi thì còn chân chờ gì nữa chứ Hàng lập nhìn thiếu phụ áo đen một chút, sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào tấm phù màu vàng trên hộp ngọc, không nói cái gì Nhíu mày, sau đó một tay cầm cái hộp chậm chậm tiến lại gần thiếu phụ Hàng đậu hủ, ng ng ngươi muốn làm gì vậy, đứng lại, đừng đi qua đây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 Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh, một tay đặt lên túi linh thú Phệ Kim trùng, một tay khác thì cầm chặt cổ bảo ngọc Như Ý, thân sắc ngưng trọng nhìn về đại đá không nói lời nào. Càng nhiều phù văn hạ xuống thì khối màu xanh bốc lên càng nhiều, một lát sau, cả đàn đá đã chìm trong làn khói. Trừ thỉnh thoảng có ánh sáng vàng chớp động thì không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng mà bên trong làn khói xanh đó không ngừng vang lên âm thanh thảm thiết của thiếu phụ, không hề dừng lại mà cao vút, biến hóa lúc nam lúc nữ khiến cho người nghe sởn hết cả gai óc.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 cánh tay giống như mảnh xà, co duỗi tùy ý, vừa đánh ra đã dài tới vài trượng, trực tiếp muốn công kích lên vòng bảo hộ của hàng lập. Hàng lập rùng mình, nắm chặt ngọc như ý trong tay, đang muốn thi pháp khởi động, thì thần liên màu bạc trên quỷ trảo đột nhiên co lại. Tiếp theo những đốm lửa bốc cháy lên, tiêu trừ mùi vị thối rữa. Tiếng đầu đớn cùng với tiếng thở dồn dập không ngừng truyền ra từ bên trong vũ khí, quỷ trảo lại rụt về. Hàng lập môi miếng chặt, nhìn vào bên trong làn khói, vẻ mặt âm tình bất định. Hắn suy nghĩ một chút, rồi lùi lại phía sau vài bước nữa áp chặt vào vách thạch kim thạch, đồng thời rót linh lực vào ngọc Như Ý, lập tức hồng quang trên người lại dày thêm vài phần, hắn lúc này mới an tâm một chút. Sau thời gian một chén trà nhỏ thì tiếng kêu từ bên trong màn khói xanh dần thấp xuống, quang mang trên phù cũng dần ảm đạm đi, phù văn cũng trở nên thưa thớt, không giống như ban đầu nữa. Xem Sự ra lớp phù, phù đó có thể khắc chế, chế được cái tình gia hỏa, hỏa yêu không, không ra yêu quỷ không ra quỷ, không ra quỷ kia, nhưng, nhưng mà, mà linh, linh khí bên trong còn hữu hạn, không, không biết đến khi linh được hết thì đã khống chế được đối phương chưa nữa. Thấy tình cảnh này, trong lòng Hàn Lập tự đánh giá may mắn điều mà hàng lạp lo lắng không xuất hiện. Sau khi tiếng kêu thảm thiết cuối cùng biến mất, trong làn khói trở nên trầm lắng, khói xanh biến thành tử khí nhưng mà kim quang trên lá phù cũng không có bị mất đi. Hàng lạp nhìn kim phù trên không trung, không lập tức tới gần mà chờ một lúc đợi cho đến khi kim quang hoàn toàn biến mất, cùng hộp ngọc rơi vào bên trong cái làn khói xanh mới hành động. Hắn vùng tay lên tạm thời thu hồi túi linh thú, sau đó tay bắt pháp quyết, tiếng niệm chú vang lên trầm thấp trước người xuất hiện một quang đoàn màu đỏ to bằng quả trứng gà. Nhìn nó một chút, Hàn Lập liền không chần chừ, nhẹ nhàng ném vào bên trong làn khói, không còn thấy bóng dáng. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, miệng khẽ quát. "Nổ!" Tiếng nổ vang lên từ bên trong đám khói, nhất thời tất cả đã bị đánh tan, một luồng khí nóng tràn ngập khắp thạch thất. Đối phó với mấy loại khói độc này thì công pháp hỏa thuộc tính là biện pháp hữu hiệu nhất. Khí nóng táp vào mặt nhưng Hàn Lập vẫn đứng im không nhúc nhích, chỉ trong mắt hiện lên vẻ khác thường, nhìn chằm chằm vào đan đá. Kết quả đập vào mắt khiến cho hắn đột nhiên giật mình, khô khóc nuốt nước miếng có chút lạnh người. Chỉ thấy trên đàn đá có một thứ gì đó, trông giống như hình dạng con người, nằm bất động, không biết sống hay chết. Sở dĩ gọi là thứ đó vì thân của nó dài giống như người, nhưng trên thì phủ đầy lông xanh. Hơn nữa còn tỏa ra một mùi hôi thối nồng đậm, không ngừng tỏa ra. Dù không thấy rõ tướng mạo của nó, nhưng mà có thể khẳng định chắc chắn không phải là người. Nó cùng với thiếu phủ áo đen lúc nãy giống nhau ở một chỗ là cùng mất một cánh tay. Mà móng tay dài đen chính là quỷ trảo vừa rồi công kích Hàng Lập Điều khiến cho Hàng Lập chú ý chính là bây giờ bên ngoài thân thể của nó Cái dây xích màu bạc kia không chỉ buộc trên chân của nó Mà còn xuyên thủng từ ngực ra sau, hoàn toàn khốn chủ nó Hàng Lập không suy nghĩ nhiều, ngón tay điều khiển phi kiếm Nhất thời nhiều ánh sáng xanh lóe lên chém liên tục vào người của quái vật Kết quả không ngờ lại phát ra những chuỗi âm thanh trầm thấp Quái vật vẫn bình yên vô sự Hàng Lập nhếch miệng cười khổ nhưng mà trong lòng lại không hề kinh ngạc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 Những phù văn trên cái phù này kỳ lạ vô cùng, hắn dự định trở về sẽ đem ra nghiên cứu xem sao. về phần có mở cái hộp ngọc này hay không thì sau này đại thành Nguyên Anh thì sẽ tính, nếu không nguy hiểm thì sẽ thử. Bên trong nếu là linh hồn thi tiêu hay là hồn quỷ thì với ít tà thần lôi cùng đầy hồn thú tương khắc, tù vi khi đó của hắn cũng sẽ không cần sợ hãi. Hàng lập nhìn ngọc như ý khoát tay, màn hào quang biến mất, tiểu lang màu vàng hiện ra, hắn chuẩn bị thi triển thổ độn thuật trực tiếp rời khỏi nơi này.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 Người cũng thông minh đó, tìm ngay được chỗ trốn luôn ha Nói xong lời này, Hàng Lập vung tay, Thanh Quang lại lóe lên Hướng về phía con tiểu hồ Con hồ ly màu trắng tựa như biết có chuyện không ổn Giật mình, định tìm cách trốn thoát Nhưng Thanh Quang Hàng Lập cũng rất nhanh Khi nó vừa nhảy lên được lên không trung Thì bị luồng sáng bao bọc, nhanh chóng rơi vào trong tay của Hàng Lập Hàng Lập một tay cầm con hồ ly trắng như tuyết Không chờn chờ, hướng về phía tường đá đi đến Miệng không ngừng lẩm bẩm Con thú nhỏ này ngươi cũng lớn thiệt Chẳng những không có chút tổn hao gì mà trước kia ở cùng một chỗ với thi tiêu còn có thể sống đến nay nữa. Đúng là khó tin thiệt mà. Hả? Khó tin? Hàng lập nói tới đây, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng bước lại. Sau đó sắc mặt đại biến, vung tay lên, ném con bạch hồ trong tay vào vách đá đối diện. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt yêu hồ hiện lên vẻ oán độc, trong nháy mắt nhấc chân trước, rồi trong gan tất hung hăng chợp tới. Chân trước vốn nhỏ bé, đột nhiên hóa thành một lợi trảo khổng lồ trắng như tuyết, chợp vào ngực của hàng lập Một tiếng nổ chói tai vang lên, trong âm thanh giận dữ của Hàn Lập, bóng trắng chớp động chính là Tuyết Vân Hộ đang vô cùng kinh hãi, muốn đem Tuyết Vân Hộ bóp nát, nhưng mà tiểu hộ tại không trung xoay một vòng linh hoạt, vững vàng rơi xuống sàn đá, sau đó nó lộ ra ánh mắt lạnh như băng, bình thản nhìn Hàn Lập, trong đôi mắt màu xanh lộ ra vẻ thất vọng. Mà Hàn Lập nghĩ lại cũng không khỏi thầm sợ hãi, trong chiếc áo bị xé rách lấp loé ánh sáng màu xanh, đúng là nội giáp của lục đạo truyền nhân Ôn Thiên Nhân. Sau khi hoàng lưng giáp bị phá hủy thì hắn đã dùng giáp này, nó mềm mại như tơ vậy dù không biết tên nhưng mà chất lượng tuyệt không kém hoàng lân giáp kia lợi trảo vừa rồi của tiểu hồ bất ngờ và vô cùng nguy hiểm pháp bảo bình thường cũng chưa chắc ngăn cản được người dũng là ai vừa rồi biến hình công kích không phải liệu thú cấp thấp có thể làm được sau khi tỉnh táo hàng lập nhìn chồng chọc bạch hồ nghiêm giọng hỏi đồng thời vung tay đem ngọc như ý biến thành hào quang hậu thân nhưng khiến cho hắn thất kinh chính là ngọc như ý giống như là vật chết vậy hoàn toàn không có chút phản ứng nào hàng lập đầu tiên là ngẩng ra kinh ngạc nhìn tiểu lan màu vàng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 nhưng bây giờ thì chính bản thân mình với thần thức cường đại như vậy mà còn bị lừa, rốt cuộc cũng đã tin tưởng. nói đi thì cũng phải nói lại, thi tiêu hóa thân thành tu vi như thế này, vì sao lại không tự mình lấy cái hộp ngọc kia? chẳng lẽ yêu thú này cũng sợ kim phù? nhưng cho dù là thế, với tu vi của nó hoàn toàn có thể bắt một gã tu sĩ thấp giai vào đây, ép buộc mở linh phù. hằng lập khu mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ. hắn mơ hồ cảm giác được con yêu hồ này tuyệt không phải là hóa thân đơn giản của thi tiêu, khẳng định là có chuyện.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 Thiếu phụ vừa nhìn thấy phi kiếm của Hàn Lập công kích, thần sắc không kinh sợ mà lại vui mừng. Yêu Hậu thè đầu lưỡi đỏ liếm liếm cái môi đỏ mọng ngay ngắt lòng người, sau đó phát ra tiếng cười kiều mỹ, thân hình đang đứng trong bạch quang liền biến mất. Ảnh kiếm đánh vào chỗ trống, đập thẳng vào tường, phát ra âm thanh chen chen nghe chói cả tai. Hàn Lập nhíu mày, thần thức nhanh tỏa ra quét xung quanh nhưng không phát hiện ra tung tích của Yêu Hậu. Ẩn hình thuật của đối phương quả nhiên vượt ngoài dữ liệu của hắn, nhưng thần sắc của Hàn Lập không hề thay đổi, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Một tay vỗ mạnh vào túi trữ vật, một tiểu trung màu bạc liền xuất hiện. Đi." Hắn khẽ quát một tiếng, quang hoa tiểu trung chợt lóe, sau đó hóa thành một đạo ngân mang bay lên cách đỉnh đầu vài thước, hiện lại nguyên hình. Hàng Lâm không chút trì hoãn, một tay bắt pháp quyết, hé miệng, một đoạn thanh khí phùng lên trên tiểu trung. Nhất thời ngân mang của cổ bảo bắn ra bốn phía, phát ra một tiếng nổ đàng thật lớn. Nơi đây nguyên bổn vốn là chỗ đang bị phong bế, khiến cho công kích bằng âm ba của ngân trùng dễ dàng tăng thêm nửa phần uy lực. Nhất thời cả bên trong Thanh Kim Thạch Thất khắp nơi đều là tiếng ong ong, còn ở một nơi chỉ cách Hàn Lập có năm sáu trượng, bỗng nhiên không gian có một trận ba động, sau khi bạch quang lóe lên một cái, một thiếu phụ trần trụi từ trong đó xuất hiện. Hàn Lập mừng rỡ trong lòng, nhưng âm thầm có chút nghi hoặc, yêu hồn này xem ra yếu hơn 3 phần so với thất cấp yêu thú, lẽ nào là do thi bị thương, nên ngay cả tu vi của hóa thần cũng bị giảm sút. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn không hề chần chừ, búng ngón tay một cái, năm đạo thanh sắc kiếm khí lóe lên liền thoát khỏi tay mà bay đi.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 sau đó cúi đầu nhìn nhìn ngọc như ý đang cầm trong tay sắc mặt âm trầm bất định mà học quang thuộc tính hỏa lúc nãy vừa chặn được một kích quỷ dị của yêu hồ cũng không phải là do hắn thúc giục ngọc như ý phát ra chẳng lẽ là khí linh bên trong chủ động thi pháp tương cứu nghĩ tới hợp thể của hồng lan hai lan chính là ngân sắc cửu lan thần bí này trong lòng hàng lập cũng có chút hồi hộp thiếu phụ uốn éo vòng eo nhỏ nhắn trắng như tuyết vừa định mở miệng nói cái gì đó thì quang hoa của ngọc như ý trên tay hàng lập lại lóe một cái một đạo hồng quang từ trong phi ra Mà Tiểu Lan ở bên cạnh luôn im lặng, tung người nhảy ra một phát, cũng hóa thành một đạo hoàng quang vọt tới phía đạo hồng quang kia. Hàng Lập nhìn thấy màn này, sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn giữ chặt ngọc dư ý trong tay, chưa có hành động nào cả. Đúng như sở liệu của hắn, quang mang của hồng hoàng nhị quang kia hội tụ với nhau, bạo phát ra ngân sắc quang đoàn. Phía trong quang đoàn xuất hiện một con ngân sắc cự Lan, thân ảnh của nó cao hơn một trượng, đang phiêu phù tại không trung, một quang lộ rõ vẻ hưng phấn nhìn chằm chằm về phía yêu hộ ở trước mặt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 trong nháy mắt hơn nữa thà thất đều bị hương vũ này bao trùm hàng lập tuy không biết phấn vũ này có tác dụng quỷ quái nào nhưng tự nhiên không dám khinh thường sắc mặt lạnh lùng vỗ hong một cái một cái túi linh thú liền xuất hiện trên tay cho dù công pháp ẩn nặc của yêu hồ có lợi hại hắn cũng không tin đối phương tránh được vây công của hơn trăm con phỉ kim trùng lúc hàng lập định lắc nhẹ cái túi linh thú muốn gọi phỉ kim trùng ra ngân lan đang phiêu phù trước mặt lại có hành động khiến cho hắn ngạc nhiên chỉ thấy ngân lan đột nhiên há mồm ngân quang chợt sạ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 đoàn hạo quan do cự lan hóa ra cũng tiến vào trong vũ khí. Ngươi muốn làm gì? không, không có khả năng. ngươi là không. À! yêu hồ dường như thấy được sự tình gì đó không thể tưởng tượng được, nói năng hoảng loạn rồi kinh khủng kêu lên. trong nháy mắt âm thanh thê lệ của yêu hồ đột nhiên dừng lại. hàng lập nghe thấy những âm thanh này Thần tình khẽ biến, dương mắt nhìn vũ khí kia. cũng may linh lực khu sử phấn vũ kia tựa hồ đã mất đi. không lâu sau liền dần dần tản mát lộ ra tình hình ở bên trong. hàng lập nhìn xong thì thần sắc đại biến. Thiếu phụ xích lõa do yêu hồ hóa thành, cả người đang rung rẩy nằm phục xuống dưới đất. Đồng thời trên thân, phấn sắc và ngân sắc quang mang lóe sáng, phân biệt nhau chiếm cứ hơn nửa phần thân thể. Tại phần giao giới trung gian, hai loại quang mang đang dần dần vào nhau, phản phất như đang tranh đoạt cái gì đó. Đoạt, đoạt xá. xá! Hàng lập hít sâu một hơi, kêu lên. Trong lúc hắn đang kinh nghi bất định, ngân quang đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Bước phấn sắc quang mang từ từ co lại. Càng...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 tựa như đối với hắn không hề có chút ác ý nào. Hằng lập rất muốn biết đối phương rút cuộc là có lai lịch như thế nào. Hắn chưa bao giờ nghe qua việc khí linh có thể tự chủ hành động. Ngân lang này rõ ràng như hắn vẫn đang dự đoán trước đây là một gia hỏa có lai lịch lớn lao. Trong khi thần sắc của Hằng lập vẫn đang âm trầm bất định suy nghĩ, thì Ngân Quan trên thân thể của Bạch Hổ sẫm thêm một chút. Cuối cùng dùng sức của tứ chi đứng thẳng dậy. Nó hình như vẫn có chút không thích ứng với thân thể mới này, vừa bước được hai bước, chân trước liền mềm nhũn quỵ xuống đất. Hàng Lập thấy được tình hình như vậy không khỏi bật cười một tiếng. Nghe được tiếng cười, bạch hồ ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Hàng Lập, trong mắt lộ ra vẻ ảo não. Có gì mà buồn cười, thân thể chưa đoạt xá, tự nhiên có chút không thích ứng. Thanh âm của một nữ tử bỗng nhiên vang lên bên tai của Hàng Lập. Hàng Lập nghe được âm thanh này, nụ cười liền tắt. Ngươi cũng là... là nữ sao? Hàng Lập sờ sờ cái mũi của mình, nhẹ thở ra một hơi, thì thào nói.